Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Từ ngón tay, giọng điệu bình tĩnh, nói Rất qua đó, chạy mấy km để dắt chó qua bên kia, nghe qua rất giống người có bệnh. Chu Lăng ôm microphone nở nụ cười hơn nửa ngày, hắng rộng một cái, mới đặt điện thoại di động tới bên tai, điềm nhiên như không trả lời. Được thôi. cúp điện thoại xong, Chu Lăng mang theo hai chú chó về nhà thay quần áo, áo len ngắn màu hồng đất quần ống rộng màu trắng, nhẹ nhàng lại xinh đẹp. Cô thay một chiếc xe lớn hơn, Husky rất thích được đi chơi, bị rét qua thì tựa túc, bật nhảy lên xe. Chu Lăng ôm lấy Pomeranian trần ngắn, nhận lấy hai túi đồ ăn vặt mà dì thu đưa cho. Mang bọn nó đi theo không phiền phức chứ. Dì thu vừa vui mừng, vừa lo lắng không yên, nghe nói cô muốn dẫn chó đi chơi, liền sợ một mình cô không say sở được. Nhị ngốc vừa ra bên ngoài liền chạy đi chơi đùa. Cô nhớ cầm chắc sẽ giấy xích nhé. Được rồi, cháu cam đoan sẽ mang nó nguyên vẹn trở về. Từ khi mang hai chú chó này về đây, vẫn do so một tay dì thu chăm sóc. Dì thu còn yêu quý chúng hơn cả cô. Chú đang khoát tay, cho xe chạy. Lần này trên đường cái không có mấy đứa nhỏ chơi nhảy dây. Cô chỉ tiếp lái xe đến cửa tiệm hướng dương. Hứa nghị nghe thấy tiếng xe ngậm thuốc lá đi ra đón cô. liền chống lại ánh mắt của một chú chó đang thò đầu ra ngoài cửa sổ xe. Ánh mắt Husky sắp bén, trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ ủy hiếp. Hứa nghị đưa tay dùng sức gãi đầu nó, đang muốn mở cửa xe. Phía bên kia, chú lăng đang ôm Pomeranian ra ngoài vội vàng kêu lên. Chờ một chút. Hứa nghị dừng lại, nhìn sang phía này. Chú lăng cởi sợi dây đang buộc ở trên tay, rồi đưa cho anh, dặn dò. Cầm chắc đấy, cái này mà tùa ra thì nó chạy như điền đấy. Nó có tên không? Hứa nghị, quấn chặt sợi dây trên tay vài vòng. Mở cửa xe cho nó chạy xuống Chu Lang đang ôm Pomeranean quay đầu lại Trả lời anh Nhị ngốc Đại ngốc là cô à Hứa nghị cười nhìn cô một cái Châu Lang trường mắt ánh mắt xinh đẹp Gọi là nhị ngốc vì nó họ nhị Thế còn con kia Hứa nghị nhìn về phía cục bông pomeranian Lồng trắng như tuyết trong lòng cô Chúng tôi gọi là nữ chiến diễn xinh đẹp Châu Lang ôm Pomeranean đi vào phía trước cười tùm tìm vẫy vẫy tay với anh. Hai người mang theo hai chú chó chân trước vừa mới bước vào, cánh cửa lại lộ ra một cái đầu đang thập thỏ. Chân hỉ hiếp hai con mắt bé tí như tiền trộm, đánh giá người phụ nữ bên cạnh ảnh hướng. Hôm nay là Bentley SUV. Lần trước là Rulroy Phantom, lần trước nữa là xe thể thao Ferry. Người phụ nữ này có là lịch như thế nào nhỉ? Chùa Lăng hơi ngại đống bù trên mặt đất này sẽ làm bẩn bản chân của Pomeranian. Do dự một lúc đan điểm bông xa, hướng nghỉ đã cầm sợi dây xích Trong tay đưa tới Nhận lấy chú chó, bàn tay kéo đến trước ngực Ôm vững vàng Để tôi ôm cho Anh kéo cái ghế ra ngồi xuống Đặt pomeranian lên trên đùi Không nghĩ rằng, vừa buông tay Nó lập tức nhảy xuống mặt đất Cùng husky ngồi sồm bên chân chô lăng Nhóc này rất nhát gan Chô lăng trấn an sờ sờ đầu đó Anh hướng có khách à Jenny cơn nhắn đi vào trong Ánh mắt tò mò vẫn đảo quanh trên người Chu Lang như cũ. Nụn hót vươn tay ra. Xin chào người đẹp. Anh tên là Trần Hỉ. Hỉ trong từ vui mừng. Xin chào. Chu Lang lễ phép đáp lại một câu. Đối với hai tay đang vươn ra của hắn không phải đứng gì. Tiếp tục vươn về bộ lông của Pomeranian. Trần Hỉ cũng không thể không biết xấu hổ nhưng không có việc gì thuốc tay lại. Chỉ vào hướng nghị, lơ kéo làm quen nói. Đây là đại ca của anh. Châu Lang nhớ mày. Nhìn về phía hướng nghị. Anh còn có tiểu đệ à? Hướng đại ca khom lưng đem Pomeranian bắt trở về, đặt lên trên đùi không cho chạy nữa, không xem trọng vấn đề này. Cô nhìn tôi giống người lan lộn, trong giới xã hội đen không? Vậy cũng không nhất định. Trung Lăng cười nói. Con người không thể chỉ nhìn về bên ngoài. Có một số thứ không tận mắt thấy qua, sao có thể xác định được? Hứa nghỉ, gái phần dưới cam cho Pomeranian một chút, ánh mắt hứng thú khó hiểu nhìn sang đây. Không biết trong đầu anh đang chứa nhiều ý nghĩa xấu xa hay là trong lời nói của cô ấy thật sự ám chỉ cái khác. Anh không kiềm lòng nổi nhớ lại buổi tối hôm đó ở trong nhà cô. Phòng khách dưới ánh đèn rượu rằng cô chống cảm hứng thú ra sao muốn anh chia sẻ kích cỡ của cái đó. Lúc ấy, anh ngậm một ngụm nước trong miệng hơn nửa ngày mới nuốt xuống. Buồn bớt không hiểu sao cô lại có khẩu vị nặng như vậy. Là bởi vì đêm dài vắng người thiên thời địa lợi để lộ bản tính hay là uống thuốc cảm nên đầu óc bị hỏng rồi. Hứa nghỉ, nhìn Pomeranian trên đùi, vì sợ anh ấy không dám di chuyển, không chút để ý nói. Chẳng hạn như, nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net